Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con nhỏ cũng được nhưng bị cây hồi nách quá Tao chịu không nổi Nhiều lần tao định cho em re nhưng mà không nỡ Vì dù sao tao cũng quen ông già nó Lúc khác Thiệu lại phịa thêm Ôi, Mặc đồ thì coi được nhưng mà cởi ra trông chán thấy mẹ Hồi nhỏ chắc bị ghẻ thẹo còn đầy người Thiệu biết những câu trả thù tiêu cực ấy chẳng đem lại gì Nhưng cũng vẫn nói ra cho đỡ ức Người nghe Thiệu chỉ cười cười nhìn gã thương hại Vì biết gã đăng, đắng cay Một người hóm hình bảo Thiệu Nếu nó bỏ thằng Trương để lấy ông ấy, Thì ông nên chửi nó vì nó ngu Còn nó bỏ ông để theo thằng Trương Thì đó là điều bình thường Ông nên mừng vì nó thông minh Dần già Thiệu nhận ra một điều đáng buồn hơn Là nói xấu an hạ không có tác dụng Vì chả ai tin lời Thiệu Tốt hơn hết là lờ hẳn đi Tự mình tìm con đường khác Thiệu bắt đầu thay đổi hướng đi, hướng đi đó là lên chùa và nhà thờ. Ở chùa tín nữ rất đông, ở nhà thờ có ca đoàn và hội thanh niên. Những chỗ đó biết đâu chả giúp Thiệu cơ hội vô được một người tình mới. Một sáng chủ nhật, Thiệu vừa thức dậy tắm rửa lau trồi xịt nước bông chải chuốt rất tỉ mỉ, dự định lai like vãng đến nương nhờ cửa thiện, thì cao đăng ký bất ngờ lại chơi. Nhà sản xuất băng nhạc và video lần danh, Từ hôm nghe tin thiệu thất cử và thất tỉnh vẫn chưa có dịp gặp cỡ để bày tỏ vài lời phân ưu cũng tăng Quyến mặc d trong lòng rất khoan khoái thật tâm ký không ghét thiệu ông chỉ thích nhìn những đắng cay của người khác như một cái thú để thưởng ngoạn vì ông không muốn ai thành công hơn mình tập thể tị nạn có khá đông người mang tâm trạng giống như ký mỗi thất bại của thiên hạ là một niềm vui cho mình nghe tin đồng Hương Lâm nạn vội vàng chạy sang chia buồn tội nghiệp ông quá Nhưng trong lòng rất hả hê Gặp người hàng xóm tậu nhà sắm xe Làm business thành công Thì cũng làm bộ em mừng cho bà Nhưng thâm tâm nguyền rùa căm tức Và chỉ mong cho người ta sập tiệm Cái bệnh ganh ghét đã trở thành truyền thống Không dễ gì gột rửa được Thiệu và Ký cùng lứa tuổi Thiệu tóm được An Hạ vừa trẻ vừa đẹp Điều đó dĩ nhiên Ký không ưa Nay An Hạ bỏ Thiệu Tự nhiên Ký cảm thấy gần gũi Và thân thiết với Thiệu hơn Cho nên ông ta mới tới Để rủ thiệu cùng làm affair Cao đăng ký đến Hoa Kỳ trước thiệu một năm Ở Việt Nam ký là một nhà giáo có tác phong Đặt chân tới Mỹ Ký làm hồ sơ bảo lãnh vợ con ngay Đồng thời quyết chí bắt đầu cuộc sống mới Một cách rất đàng hoàng Trong phòng ngủ ngay trên đầu giường Ký trịnh trọng treo bức hình vợ ký Chụp chung với hai con Vừa được ký phóng lớn lồng hương rất mỹ thuật Đồng hương gặp ký Ai cũng khen là một người chồng chung thủy Một người cha có trách nhiệm Nhưng thời gian thường làm thay đổi lòng người Đặc biệt là đối với Ký Thì sự thay đổi đó đến mau lắm Chưa đầy nửa năm sau Ký đã lặng lẽ gỡ hình vợ con xuống Đồng thời dẹp hết mọi dấu tích xa gần Có thể để cho thiên hạ biết rằng Ký đã có gia đình Ký không bao giờ nhắc đến vợ con nữa Ông ta cũng chút bỏ một cách nhanh chóng Cốt cách mô phạm của mình Để lao vào con đường thương mại Thứ thương mại lặt vặt Nhằm mua vui hơn là kiếm tiền Nhưng nói thế không có nghĩa là ký chê tiền, trái lại ký thường xoay sở kiếm chắc bằng đủ cách, kể cả những cách mà tác phong một nhà giáo không bao giờ cho phép ký làm. Kể ra cũng tội nghiệp cho ký. Ở Việt Nam có chút học thức, chút tên tuổi sang đây đâm ra dở dàng. Đi làm lao động chân tay thì không nỡ vì quá thương và quá nề cái địa vị cũ của mình trước bài năm. Muốn làm văn phòng thì lại không đủ chữ nghĩa và bằng cấp chuyên môn. Cho nên khí đành lao và các sinh hoạt gà quẻ, ăn quẩn, cối say vừa nhàn thân, lại vừa có chút an ủi giả tạo là mình đang đóng góp cho văn hóa. Ký sản xuất đủ các loại băng, trừ băng vệ sinh, từ tân nhạc, cải lương, kịch vui, hồ quảng và chưa có cuốn nào thực sự giúp ký hốt bản. Đồng Hương bắt đầu biết đến ký qua những cuốn video do chính ký vừa sản xuất vừa đạo diễn, thường là băng ca nhạc và đa số là nhạc tình cảm. Mỗi bài hát trong băng... Đều được ký cẩn thận thu ngoại cảnh để tô điểm cho ca sĩ chính lúc trình bày Và ngoại cảnh của ký thì đơn giản lắm Khán giả thường chỉ thấy một gã đàn ông chặt tuổi 40 Tay cầm cái áo vest vắt lên vai Đi lang thang dọc bờ sông Mặt ưu tư như vừa thua bạc Hoặc gã đàn ông đó thơ thẩn một mình trong công viên Hay trầm ngâm ngồi hút thuốc nơi quán vắng Gã đàn ông đó chính là cao đăng ký Cũng có khi do đòi hỏi của nội dung bản nhạc Ký đóng vai chàng trai ngồi ôm người tỉnh trên ghế đá hoặc mặc quân phục oai hồng lao ra tiền tuyến. Quanh quần chỉ có bấy nhiêu động tác cho nên ký diễn xuất khá nhuẩn nhuyễn. Nếu so với hồng cường thì cũng không thua bao nhiêu. Đại khái giấc rất... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net